Đoán, Đoán hình nổi loạn. loạn Tập, Tập 9, 9 tiếp, tiếp theo và, và hết. hết Chương 42 Max nói với Ismi khi lão đang dọn dẹp bữa tối xong Ngày mai tôi sẽ đi Tôi định đến Chicago ở Dưới đó có một người định bán cho tôi cái cơ sở của nó Nếu số tiền phù hợp thì tôi mua Lần trước đến đấy tôi thấy có hàng trăm loại chim khác nhau Căn hộ ở ngay phía trên cửa hàng cũng được bố trí đầy đủ tiện nghi bố có thể đến đấy trong coi nhà cho tôi nếu bố thích. Ismi nhặt chén bát bẩn vào cái khay. Sau một lát lưỡng lự, lão nói: tao không thích cái cảnh cứ di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Nếu tao cứ ở đây thì mày có phản đối không? Max ngáp dài và duỗi thẳng chân về phía lò sưởi. Tuy bố thôi. Nếu vậy thì tao cứ ở đây. Ismi nói. Mang khay bát đĩa. Lão đi ra khỏi phòng khi con chó bắt đầu tru lên rền rỉ ở đâu đó trong giường. Max ngoáy, cổ lại, giống tai nghe rồi giận dữ nói. "Tại sao nó cứ sủa mãi vậy? Ismi lắc đầu đi vào bếp. Trong khi lão rửa chán bát, bên ngoài chó sủa không ngừng khiến thần kinh lão căng thẳng. Chưa bao giờ con chó lại rền rỉ thảm thiết như vậy. và khi thu dọn xong, lão đi ra giường. Mảnh trăng treo rất cao giữa các cây thông. Dán tròn dành dành, thấp thoáng sau những làng mây, gió lùa qua những bụi cây và cả khu vườn gian lên những tiếng thì thầm. Thấy lão đi tới gần, củi chó, con chó thôi, không sủa và rền rỉ nữa. Có cái gì vậy? Ismi cúi người, nhìn vào cái củi tối ôm, lão lờ mờ thấy con chó nằm phủ phục trong bóng tối. Lão đánh quay diêm xoay thấy lòng nó dựng đứng, đôi mắt đầy vẻ quảng hốt. Esme cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Lão đứng lên ngoái cổ nhìn vào bóng tối. Lão tự nhớ ngay gần nhà có một cái gì cử động và con chó lại tiếp tục sủa. Lão tự nhủ, có lẽ mình qua mắt. Tuy nhiên lão vẫn chờ. Sau vài phút lão đi vào nhà. Chỉ khi khóa trái cửa lão mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm. mắt vẫn im lìm trước lò sưởi khi lão quay vào. Lão không nói gì và cũng không ngẩng lên. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Hai người chỉ nghe thấy tiếng gió rền rỉ thổi xung quanh nhà và tiếng gầm gừ khe khẽ của con chó. Nhưng sau một lát, Ismir nhận thấy có tiếng chân bước xa xẻ trên đầu hai người. Lão nhìn Max, nhưng cả hình như không nhận thấy nên lão lại ngập ngừng không muốn nói ra. Có tiếng gián kêu răng rắc ở đâu đó trong nhà. Rồi tiếp theo, một tiếng kêu khen két rất nhỏ Nếu Ismi không lắng tai chú ý nghe thì không thể nào phát hiện được. Lão vừa ngẩng đầu lên và gặp đôi mắt của Max, gã cũng đang lắng tai nghe. "Bố." "Bố." "Bố có nghe thấy gì không?" "Có, hình như vậy á." Max giơ tay ra hiệu và hai người lại lắng nghe. Một thoáng trôi qua, họ không nghe thấy gì nữa. Gió ngừng thổi Bầu không khí yên lặng thật nặng nề Khiến Max có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của Ismi Trời đất Tối nay tôi làm sao vậy Gã giận dữ kêu lên Và định lấy thanh sắc cười to ngọn lửa Thì Ismi ra hiệu khiến gã dừng tay lại Lần này thì cả hai người cùng nghe rõ một tiếng động Chính tỏ có thể nào nhảy từ trên bộ cửa sổ xuống đất mềm Max sững sờ Thọc tay và túi rút khẩu súng Bố cứ ngồi đấy gã thì thầm và rón rén ra cửa như một cái bóng, gã tắt đèn trước khi mở cửa. bên ngoài hành lang tối ôm, gã dừng lại nghe ngóng nhưng không thấy gì khác là gã chạy dội lên cầu thang. tuy không tin chắc có kẻ nào dám đột nhập vào nhà nhưng gã muốn kiểm tra để tránh những chuyện nguy hiểm vô ích. tới đầu thang gác, gã gá dừng lại, nắm tay nghe rồi bật đèn, mở cửa phòng. căn phòng không có gì cả. Không có gì Hắn lẩm bẩm Căn phòng không bị lục xoá Nhưng tự nhiên gã cảm thấy Một cái gì đó thật là lạnh lùng Gã bước nhanh lên Cầu thang và tiến lại gần chiếc tủ Con chó lại rú lên thảm thiết Khi gã vừa chạy ra cửa sổ nhìn Đầu tiên gã không nhận thấy gì nhưng sau đó ánh trăng xuyên qua đám mây tỏa làng ánh sáng mờ mờ xuống giường, gã thấy một cái bóng di động, gã cố nhìn nhưng lúc này đám mây che khuất mặt trăng nên khu dựng, lại chìm trong bóng tối. bất chợt gã quản hốt chạy tới mở tủ và chỉ cần liếc nhìn qua cũng đủ để gã thấy chỗ giấu tiền đã trống trên, tất cả số tiền gã có trên đời đều biến mất. gã đứng trơ như phỏng, mắt đăm đăm nhìn cái tủ, toàn thân tê dại vì giận dữ. Gà cảm thấy ngạt thở, máu chảy rần rần hai bên thái dương, đầu óc quay cuồng, chóng dáng như sắp muốn ngất xỉu. Đờ đẩn như một lão già, gã tiến tới thọc tay vào sờ soạn phía trong chỗ giấu tiền. Ngón tay gã sờ vào thấy một vật gì mềm mềm, gã cầm lên và hiểu ngay nó là vật gì trước khi đem ra ngoài ánh đèn. gã kêu lên một tiếng thất thanh, như tiếng kêu của một con thú dữ vừa bị tử thương. Gã giật đóa qua phong lan xuống sàn, lấy gót chân dẫm nát trong khi hai nắm tay cứ đấm vào đầu liên hồi như bị dày dò bởi nỗi căm giận không thể nào kìm được. Khi Ismi leo lên lầu, lầu thấy gã lăn lộn trên sàn như người bị ma ám, mặt mũi say sát, bê bết máu, miệng sùi bọt mép. Chương 43 Giật duy nhất lôi cuốn sự chú ý đến khách sạn Palm Bay là bản đèn neon khổng lồ quảng cáo tên khách sạn mà đứng ở bất cứ chỗ nào trong thành phố Santorio người ta đều có thể nhìn thấy được Nhánh đèn sáng rực đó các du khách đến thành phố vào buổi tối đã làm tưởng khách sạn Palm Bay thuộc loại sang hay ít ra cũng là loại nhất Nhưng giá ánh sáng trần trụi ban ngày phô bày cái kiến trúc khập khiển dưới bốn tầng lầu bằng gạch dễ cho người ta thấy đúng giá trị thật của nó Khách sạn loại ba bẩn thiểu, có nhiều tai tiếng Thế nhưng vào buổi tối, những chỗ lỡ lét được che giấu như ánh đèn trang hòa, nên nó vẫn thu hút được những khách trọ ngờ ngợ Chắc chắn họ không ở trọ quá một đêm, nhưng khách sạn chỉ sống nhờ vào loại khách giãn lai, miễn là số này có đủ và giá tiền thuê phòng thì quá đắt. Khách sạn Pompay còn có một loại khách sạn hàng trọ thường xuyên. Loại này thuộc lớp cận bã của xã hội Santero. Lâu lâu họ trả một số tiền trọ, và nhờ có loại này cũng như loại khách giãn lai bị chém thật bạo, nên khách sạn vẫn tồn tại được bất chấp sự cạnh tranh của những khách sạn sang trọng nhất, lịch sử nhất trong thành phố. Khi Addy mới đến Santorio lần đầu, hắn cũng lầm lạc như bao nhiêu du khách khác bởi ánh đèn quảng cáo. Hắn đã thuê một phòng của khách sạn, hắn nhận ra, ngay khách sạn này chỉ thuộc loại ba nhưng lại phù hợp với công việc mánh mung của hắn nên không nghĩ đến việc dọn đi nơi khác. Khi các phi vụ có đa phát triển, hắn quyết định đặt đại bản doanh thường trực ở đây, đã thuê hẳn một trong những căn hộ ít ỏi của khách sạn mà mua sắm đồ đạc nhờ số tiền kiếm được những vụ tống tiền lần đầu. Căn hộ hoàn toàn thay đổi thành một thứ ốc đảo lịch sự, nếu so sánh với những căn phòng tiều tuỷ khác, và SD được ban giám đốc trọng nể đối xử đặc biệt. Cùng buổi tối hôm đó, khoảng nửa giờ sau khi Max phát hiện bị mất hết tiền, đi ngồi ở phòng 3 của khách sạn uống whisky và cảm thấy lẻ loi. Trong khách sạn, mọi người đều biết hắn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Frank. Họ biết Frank dùng tiền bao Linda trong khi đi ngủ với cô ta một cách êm thấm. Họ còn biết cả chuyện cảnh sát cố điều tra xem chuyện thật hay hư. SD có dụng tâm bố trí trong cái chết của Frank không? Ông biện lý tin tưởng rằng, không có một bồi thẩm đoàn nào có thể thừa nhận việc Eddie lại tình cờ đi xa hơi, chính xác tới một giây. Đến đúng lúc Frank cuốn quýt chạy trên đường phố Tuy nhiên, ông cũng nghĩ rằng với một kẻ quỷ quyệt như Eddie Thì chuyện nào hắn cũng có thể làm được Lý do giết người thì có Nhưng bằng chứng phạm tội lại mơ hồ không thể nào thuyết phục được Ngay cả Linda và Eddie nữa Cả hai đều không hé một lời nào về cô Marie Brandtis với ông Biện Lý Hai người cảm thấy nếu họ khai với cảnh sát về cô gái bí ẩn đó Thì cảnh sát có thể suy luận một cách sai lạc Là họ đồng minh với cô gái để bố trí tai nạn đó Với những câu thẩm vấn của biện lý, Linda đều khai Frank bảo cô đi San Sine. mặc dù cô không muốn để Frank ở nhà một mình nhưng vẫn cứ phải làm theo lời anh ấy. Cô vừa xác nhận vừa sụt sùi khóc. Đi đến rạp cine thì cô gặp Eddie và chẳng có gì phải ngạc nhiên khi hai người cùng đi vào rạp. Không, cô thực sự không biết vì sao Frank lại đi vào thành phố này và không thể tưởng tượng được làm thế nào anh ấy lại có thể đi được đến đấy. Linda chịu đựng các cuộc thẩm vấn một cách dững dàng và khi những câu hỏi khó chịu đề cập tới mối quan hệ giữa cô và Frank và giữa cô với Eddie thì cô lại giở bài khóc lóc lên cơn động kinh khiến ông biện lý chỉ còn cách tống cô ra khỏi văn phòng cho thoát nợ. Eddie xác nhận thời gian này Linda và hắn tạm thời xa nhau cho đến khi cảnh sát không chú ý đến hành vi của hai người nữa Tất nhiên cả hai đều muốn chuồn khỏi Santorio Linda mãi mê đóng gói hành lý mang đi tất cả những quần áo, lựa chọn những thứ gì quý giá nhất trong nhà để khi có lệnh của cảnh sát thì có thể phới ngay khỏi thành phố. Eddie choán dáng và buồn phiền khi được biết Frank không để là một xu nào cho Linda, cho đến khi Frank chết, hắn được đặt quyền sử dụng thân xác của Linda mà không tổn hao một xu nào. Còn bây giờ thì không những hắn phải lo cho bản thân mà còn phải cấp dưỡng cho cả Linda nữa mà cô thì đã quen xài sang rồi. Ngồi trước ly whisky pha soda, Hắn điểm lại trong ốc mọi cung cách mánh mung quen thuộc để tăng thu nhập Nhưng cách nào cũng thấy thất vọng trừ khi hắn phải nghĩ ra một bánh lưới nào thật siêu khả dĩ đem lại thật nhiều tiền Hắn cố nén ốc suy nghĩ Nhưng đầu óc mung lung hắn giận dữ đẩy cái ly không về phía người bán rượu và chăm đứa thuốc Người bán ba rót đầy rượu vào ly cho hắn và hạ giọng Này, ngó chút coi Một bông quà lạ vừa bước vào đấy Eddie xoay chiếc ghế cao, nhưng giờ đã sẵn thấy một cô gái trẻ đang bước tới bộ phận thường trực. Eddie quyết sáo một tiếng biểu độ sự thắng phục. Cô gái cao lớn đang đi quyển chuyển dưới mớ tóc hung tuyệt đẹp, chưa bao giờ hắn nhìn thấy. Cô mặc toàn đồ đen từ đầu đến gót, trên vai khoác chiếc áo choàng lớn màu đen. Cổ đeo một chiếc chuyền bằng vàng, tạo thành một hình ảnh thật hấp dẫn, thật đẹp mắt, đáng kinh ngạc cô không đội mũ và một màu sắc duy nhất nổi bật trên toàn màu đen là một đóa phong lan đỏ thắm cài trên áo khoác. đi nói với người bán bà: ba, "Ông bạn, chứ ngồi ly rượu coi, thôi Tôi lại gần ngó cái chơi." Hắn rời chiếc ghế cao, đứng giữa ngay lối vào phòng ba, từ đó có thể nhìn rõ tiền sảnh. Gus, một nhân viên phòng trực, một tay cao gầy, đôi mắt tinh ranh. Nhảy mắt với Addy trong khi cô gái điền tên vào bán khai Nhanh như một phép màu Gã bồi phòng dục xuất hiện sách vali của cô gái săn sái dẫn cô đến chiếc thang máy cũ kỹ Addy thấy cô cầm hai cái cặp da Và hắn băng khoăn không biết trong cặp có chứa cái gì Khi cô gái đi về phía thang máy Hắn có thể nhìn rõ cô hơn Trông cô xanh xao và mệt mỏi Addy có cảm giác hắn đã gặp cô ở đâu đó Điều này làm hắn ngạc nhiên Dì biết chắc chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc như vậy, tuy nhiên cảm giác đó vẫn lẫn dẫn trong óc hắn. Khi cô đã khuất trong cabin thang máy, Eddie đến gặp Gus hỏi, Cô nàng tóc hôn là ai vậy? Cô ta ghi danh là Carol Brandis. Gus vừa nói như nhìn và bảng khai, trông bảnh quá ha. Carol Brandis? Eddie nhắc lại, đôi mày cao lại để suy nghĩ. Thấy cái tên này đâu nhỉ Làm sao anh biết được Eddie chăm chú nhìn Gus Đôi mắt mở to Lấp lánh Trời ơi là trời Hắn la lên Đó là con nhỏ mà báo chí nhắc tới hoài Con nhỏ thừa hưởng gia tài Thế đấy Nó đáng giá hàng mấy triệu đồng Anh đã đọc báo nói về nó chưa Chưa Gus gục gặt đầu Tôi chỉ toàn đọc báo thể thao thôi, anh muốn nói là nó được thừa hưởng gia tài. Không trật chút nào, nó có hàng triệu đồng đáy, và người ta đồn nó bị điên. Guit nói với vẻ khinh khỉnh, lời đồn nhăn cùi thôi. Nếu tin được như vậy thì có đến quá nửa dân số ở đây đều thuộc loại khùng hết mà chẳng có là trữ phú cả. Gã suy nghĩ một lát rồi nói thêm, con nhỏ có thân hình cần đổi quá. Hàm. Huh. Sao nó lại lạc loài đến đây làm gì nhỉ? Còn chim đó có chịu để giặt lông không? Cái đó tôi gọi là vừa làm vừa chơi. Ừ, gus, cô ta trọ phòng số bao nhiêu? Tôi định bám sát cô ta. Đấy là một dịp duy nhất đó. Phòng số 247. Với giải bông lên, gus nói tiếp. Tôi có chìa khóa dạng năng đây, nếu anh cần. Eddie lắc đầu. Không nên làm như vậy. Cần phải thận trọng tiến hành êm ái. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cô gái đẹp như thế này. Tôi có ý định kéo dài cuộc vui cho lâu. Chris thở dài. Hmm. Sau khi phải tiếp xúc với các mụ già thì chuyện này thật ra dễ chịu đấy. Ông bạn, tôi thèm được như ông bạn quá. Úi, đi nắng là cà giạc. Thật đáng bỏ công, đáng bỏ công. Gá bồi phòng đặt chiếc vali lên giường kéo cửa lá sách màu vàng đóng lại cánh cửa sổ cáo bẩn vì bụi và nước mưa, mở rộng cửa buồn tắm với nụ cười những lỗi mơ hồ, đấm vài cái lên tấm nệm để chứng tỏ nó còn giữ được cái lò xo, rồi đứng yên bàn tay hơi chìa ra, mắt tràn đầy hy vọng. Carol chỉ mơ hồ thấy được người bồi phòng. Cô cảm thấy đầu đau nhất, cơ thể đòi hỏi được nghỉ ngơi. Cô Lê bước đến chiếc ghế dựa duy nhất có trong phòng ngủ ngồi xuống để hai cái cặp rơi xuống sàn bên cạnh cô. Gã hầu phòng giam mặt láo lĩnh lắm nét nhìn cô. Gã thấy cô thuộc loại ngon mắt nhưng gã cân nhắc số tiền phúc hoa nên nghĩ rằng không nên nói ra. Thưa cô, cô có cần gì nữa không ạ? Gã hỏi giọng hơi gắt vì thấy cô có giả quên gã. Chúng tôi cho mang bữa tối lên tận phòng nếu cô muốn và đốt lửa phục vụ cô. Cô giật mình ngắm gã như người bị cận thiện. Cô siết chặt áo khoác vào người và nói Ừ, đốt lửa đi, cả bữa ăn tối nữa. Gã chờ thêm một chút, giả bất mãn hiện trên nét mặt. Tôi có cần phải gọi cho cô người hầu không? Cô có cần gọi món gì thêm không? Hãy cứ theo thực đơn ban ngày cũng đủ rồi. Tùy ở anh thôi, ra đi, để cho tôi yên. Cô nói và lấy ngón tay bóp lên thái dương Cô bị đau sao? Gã tò mò hỏi Tôi có thể giúp cho cô được việc gì? Với cử chỉ nôn nóng Cô mở sắc tay lấy ra tờ một đô la giúp cho gã Không, hãy để tôi yên Gã nhặt tờ giấy bạc lên Nhìn cô giả hơi ngạc nhiên Rồi khoan khoái bước ra đóng cửa lại Gã cao giọng nói một mình Theo mình thì con nhỏ này đúng là khùng rồi Cô ngồi im lặng một hồi lâu, đầu cô đau buốt ghê gớm khiến cô quảng sợ. Cô dự định rời Santorio ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của Max. Nhưng trên đường trở về nhà, cô thấy đau dữ dội không thể đi xa hơn được nữa, đành phải dừng lại ở một khách sạn nào gặp đầu tiên. Một người da đen vào phòng nhóm lửa, và sự có mặt của anh ta làm thay đổi ý nghĩ của Carol. Cô đứng lên đi vào buồn tắm. Trong căn phòng nhỏ được đốt nóng, với hương sen chảy từng giọt, Bồn tắm thì dơ bẩn, cô cảm thấy muốn ngất và phải biếu lấy cái giá treo khăn mặt cho khỏi ngã Cô biết mình đói quá, không ăn gì từ lúc cô nhìn thấy Max rời khỏi bệnh viện và đi theo gã về nhà Cô ngồi trên mép bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu, nghe thấy người da đen đã đi ra sập mạnh cửa lại Eddie lãng giãn ở hành lang và nhìn thấy người phục vụ đẩy chiếc bàn lăn trên đặt bữa ăn tối của Carol Mang đến cho phòng 247 phải không? Eddie vừa hỏi, vừa rút tờ 5 đô la gặp đôi trước mắt người phục vụ. Preston, tên người phục vụ gật đầu, xác nhận. Ok, chứ bạn nhỏ của tôi. Eddie vừa nói, vừa nhét tiền vào tôi Preston. Này, cầm lấy mà uống rượu. Chú mày để anh làm thay chú mày. Nhưng cô gái tóc hung là khu vực của anh mày đấy. Thưa ông Reagan, khu vực của ông đã hơi bề bụng rồi đấy. Preston nói chứ vẻ đầy ngụ ý. Đúng thế, nhưng thêm một cô nữa thì vẫn còn chỗ. Eddie vừa nói vừa chỉnh đốn lại bộ lễ phục mặt tối trắng tinh. Chú có tin cô ta coi anh là người phục vụ không? Tình chứ, nhưng là người phục vụ ở trong phim thôi. Preston thở dài. Còn trong thực tế, loại như chúng tôi thì làm gì có tiền trả tiền chặt ủi? Galo ngại nhìn SD rồi nói thêm. Thưa ông Regan, bàn giám đốc không thích ông làm hộ tôi đâu. Ông không định làm tôi bị lôi thôi chứ? Eddie lơ đảng nói. Bàn giám đốc sẽ không biết gì hết trừ phi tự chú mày nói ra Hắn đẩy chiếc bàn lăn đến phòng 247 Gõ và mở cửa đi vào Thưa bà, bữa ăn tối của bà Bà có muốn tôi mang đến gần lò sưởi không? Không, để mặt tôi, đi ra ngoài đi Carol nóng nảy nói Bất chợt Eddie nhìn thấy ở ngay sàn trước mặt hắn Hai cái cặp da và hắn đứng ngay người Hắn có thể đọc những chữ mạ vàng ghi trên mỗi chiếc cặp Trên chiếc này là Frankert. Trên chiếc kia là Mark Gessler. Miệng há hóc, hắn kinh ngạc nhìn cô. Và nhờ một cử động của cô, hắn nhục nhận thấy cườm tay cô có một vết sẹo trắng. Hắn giật mình. Cô cũng chính là Marie Prentice. Phát hiện ra điều này làm hắn sửng sốt quá đổi. Đến nỗi hắn dội dàng đi ra khỏi phòng. Trước khi Caron kịp nhận ra hắn. Khi đã ở ngoài hành lang, hắn suy nghĩ. Đôi mắt sáng lên, hơi thở dồn dập. Chuyện xảy ra thật kỳ lạ. Cô gái triệu phú Carol Brandis lại trở thành Marie Brandis. Cái ghi ra cái chết của Frank. Cái chiếm đoạt tài sản của Frank và Max. Nếu hắn không thể kiến chắc được gì trong phát hiện này, thì chắc chắn là phải bỏ quách nghe mánh mung mà về nhà đuổi gà là hơn. Carol nghĩ ngấu xong bữa ăn tối. Cô cảm thấy người khá hơn, cơn nhức đầu giảm dần. Cô cởi áo khoác, dịch chiếc ghế lại gần lò sưởi, ngồi nhớ lại sự việc xảy ra trong những ngày qua. Frank đã phải đền tội, Max cũng phải trả giá, nhưng chưa hết. Ngay khi Max rời khỏi bệnh viện, cô đã theo sát cả từng bước không để gã nghi ngờ. Thậm chí cô còn lẻn vào nhà gã, đứng nhìn qua khe cửa trong khi gã đếm tiền. Cặp mắt dữ dằn của gã lé lên niềm vui. Cô dục hiểu, nếu tước đoạt hết số tiền gã dành dụng bao lâu nay, thì đó là một hình phạt cũng độc ác không kém gì bản thân gã đã trị tội cô loli khi phá hủy bộ râu. Carol quyết định trì hoãn vài ngày cho gã thấm thía nỗi đau đớn khi mất sạch tiền. Sau đó cô mới tính sổ lần cuối với gã. Cô miên man nghĩ tới lúc trả thù, đôi mắt tóe lửa vì ý chí nung nấu, nhưng ngón tay thon dài cong lên như những cái vuốt. Cô chợt nhớ tới hai chiếc cặp da để di chân. Cô cầm một chiếc lên mở ra và ghê tởm nhìn những tập giấy bạc được bó cẩn thận. Mỗi tờ giấy bạc là một biểu hiện tội ác của bọn Sullivan, và ở đây, chiếc cặp hình như cô có còn nghe giọng lại tiếng nói lanh lạnh kim khí của bọn chúng. Cô rùng mình ghê rợn, dứt dội chiếc cặp xuống sàn và làm tung tóe các tập giấy bạc trên tấm thảm cũ. Giờ lúc đó, cửa mở ra. Bây giờ, Eddie đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hắn ung dung bước vào. Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã tắt nhẹn trên đôi môi. Hắn trố mắt nhìn những tập đô la lăn lóc trên sàn. Nhìn chiếc cặp da, hắn đoán đó là tiền của Max và của Frank. Mà tiền của Frank thì dấu sao cũng thuộc về Linda. Và tiền của Linda lẽ dĩ nhiên cũng là tiền của hắn. Carlos dục quay lại. Cô nhận ra ngay Eddie. Ngồi im liền cô to mắt nhìn hắn. Eddie lấy chân gạt những tập giấy bạc nhìn cô cười. Sao? Nhận ra người quen rồi chứ Carol bình thẳng nói Ra ngay đi đứng giữa người Và bệ lò sưởi dáng điệu tự tin Cảnh sát đang lùng kiếm Một cô gái trẻ tên là Marie Prentice Hắn vừa nói vừa chăm đứa thuốc Vì tội chủ mưu giết người Và họ có khá nhiều bằng chứng Để lôi cô ra tòa Ra ngay Carol lặp lại Hai bàn tay nắm chặt Họ không trồng sợi dây vào chiếc cổ xinh xắn của cô đâu, cô em. Người ta chỉ nhớ cô hai mươi năm thôi. Hắn nhìn Caron rồi nói tiếp. Chắc cô không khoái cảnh sống trong xà Lim đâu nhỉ? Cô đã biết mùi sống trong nhà thiên điên, nhưng trong tù thì còn tệ hơn nhiều đó. Tại sao ông nói với tôi như vậy? Caron hỏi, lưng dựa vào thành ghế. Này, cô nàng xinh đẹp, hãy nghe đây. Cô định làm căng với tôi thì chỉ vô ích thôi. Đừng có định biệt tôi Tôi nhận ra cô ngay nhờ vết sẹo trên cường tay Cô đúng là Marie Prentice Cô gái đã nhận làm người bạn nữ của Frank. Cô gái đã nhận tiền của tôi để cho gã giải trí và đưa gã đến chỗ chết Tôi không biết vì sao cô bố trí giết gã Nhưng nếu muốn khám phá ra thì cũng dễ thôi Và cô cũng là Carole Blandis Cô gái triệu phú vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần ở Glenville Cô và tôi, chúng ta hiểu nhau quá rồi Trước tiên, tôi sẽ hốt hết chỗ tiền này, sau đó cô ký cho tôi một cái xét nửa triệu đô la. Nếu không, tôi sẽ giao cô cho cảnh sát. Cô nghĩ sao về đề nghị này? Ông làm tôi lợm giọng. Carol nói, môi rung rung. Ông nên đi ra thì hơn. Này, cô bé búp bê, đừng có mà nói khùng. Hắn nghe bộ răng bóng loán cười chế nhạo. Tôi chỉ ra khi đã, đã được cô trả tiền. Nào, biết điều một chút đi Tôi nắm được gáy cô rồi Giấy dụa cũng vô ích thôi Cô ngước mắt nhìn hắn Đôi mắt tóe lửa trong gương mặt xanh sao Cô quát to Ra ngay, để tôi yên Tôi cho cô hai tiếng để suy nghĩ Gã nói với vẻ hơi ngạc nhiên Trong khi chờ đợi Tôi lấy trước số tiền này Nó không phải là của cô Caron cầm thanh sắc cờ lửa dán vào đầu hắn đúng lúc hắn cúi xuống nhặt tiền. đi, chỉ đủ thời gian nằm rạp xuống đất. Thanh sắc lướt qua đầu đập trúng hắn làm hắn quằn quại trong vài phút. Trong khi Caron xông tới, hắn đã kịp chệnh trọn đứng lơm khơm dậy, vừa chửi thề, vừa ôm chặt đầu gối cô, khiến cô ngã lên người hắn. Hắn túm chặt tay cô, dùng lưng ấy cô, làm cô ngã sóng xoài trên sàn. Hắn rít lên. Còn khốn nạn! ta sẽ dạy cho mày biết đánh nhau như thế nào Hắn buông tay trái Carol để đánh vào mặt cô Nhưng hắn đã tính nhầm Vì một tay được tự do cô đánh trả một đòn nhanh như chớp Nhờ lên tính bách bảo hắn kịp ngửa đầu ra sao để bảo vệ đôi mắt Nhưng móng tay Carol đã cào sâu vào cầm hắn Chưa kịp nhận thấy cảm giác đau đớn Thì Caron đã đứng lên được và chạy ra phía cửa Eddie dội túm lại Nắm được mảnh giả diền ở chiếc áo bằng lụa đen Khiến cô lão đảo suýt ngã Mảnh giải nằm gọn trong tay hắn khi hắn chân hững. Cô đã tới cửa, lưng dựa vào cửa, hai tay để ra đằng sau. Khi Ad đi đứng lên, hắn nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn hỗn hển nói, Khóa cửa cũng chẳng giúp được gì cho cô. Máu hắn rõ xuống áo sơ mi, Mở ngay ra, nếu không tình nện cho cô một trận nhớ đời. Taron rút chìa khóa ném qua khe cửa. Cô nhỏ nhẹ nói: "Bây giờ thì không ai có thể ra được cả tôi lẫn ông." Cô sẽ phải trả giá về chuyện này. Gia mặt hung tợn như băng trên gương mặt Caron không làm hắn hải bằng ánh mắt bốc lửa của cô. "Tôi khỏe hơn cô nhiều, nếu cô làm dữ, tôi sẽ tuốt xác ra." Cô cười nhạt. Tiếng cười lanh lảnh như kim khí khiến thần kinh hắn trùng lại. <cười> Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn Ông sợ tôi rồi Đứng lại đi Hắn nhục nói Giờ rùng mình khi thoáng nhớ lại những bài báo viết về đối thủ của hắn Cô gái giết người Con mèo quang Con nhỏ nguy hiểm Cô vẫn tiến tới Hai tay dung lên Đôi mắt rực lửa Cô la lên Ông lại muốn nhốt tôi Tôi không muốn vậy Tôi không muốn bị nhốt đi lùa lại chân tường Trước khi hắn kịp dựa vào tường thì Caron đã dung tay cào vào mặt hắn. Chỉ một ly nữa là trúng mắt, nhưng má hắn thì lạnh đủ. Điên tiếc vì đau đớn, hắn ôm ngang lưng cô. Hai người đánh lộn nhau như hai con thú. Addy cố tránh không để cô cào trúng mắt. Mỗi lần hắn nắm được cổ tay cô, cô lại cố gỡ ra. Và tuy không cào được mắt hắn, nhưng má hắn đỏ lồn vì máu. Addy tận lực đánh, nhưng cô cứ đeo cứng lấy người hắn. Hắn giằng chéo tay cô ra sau lưng, quay tròn cô và ném lên giường. Chiếc áo rớp rách tả tơi. Hắn không thể giữ chặt cô được vì hai bàn tay hắn trơn trượt trên làn da non mịn màng. Cô cố quay lại, cắn vào cườm tay, khiến hắn phải buông cô ra. Cô co người phóng một cú đá về phía sau. Nhưng cô chưa kịp nhảy ra khỏi giường. Hắn đã dán một cú đấm như búa bổ khiến cô ngã lăn ra. Hắn hỗn hện. Đồ con mèo điên Tao giấy cho mày một bài học Hắn thở mệt Và vừa nói vừa dung tay lên định đấm tiếp Nhưng cô đã biếu được cô hỏng hắn Hai người vật lộn trên giường Hai khuôn mặt hận thù sát vào nhau Người này cố áp đảo kẻ kia Cô tỏ ra mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ Và hắn cảm thấy những ngón tay lạnh buốt Cứ rình rập cố đưa lên mắt hắn Hắn quá quảng hốt Rồi buông cô ra Nhảy lùi về phía sau chạy ra cửa. Nghe tiếng kêu khe khẽ đầy mang rợ. <cười> tiếng cười của cô làm gã lạnh mình. Gã quay đầu lại thấy Carol tiến tới, hai mắt long lên, khuôn mặt nhăn nhúm vì căm giận. Không kịp suy nghĩ, và quá sợ hãi, hắn vớ lấy chiếc ghế dán mạnh vào vai cô. dài mảnh ghế bắn tung ra. Carol lảo đảo vừa chuối xuống ngã hắn là bồi thêm một cú nữa thật mạnh vào phía sau sọ Cái ghế bật ra khỏi tay hắn Hắn sửng sờ nhìn thân hình cô gái nằm ngay đơ trước mặt Máu vẫn ứa ra trên khuôn mặt hắn Còn nỗi khiếp đảm dâng lên trong mắt hắn Hắn rền rỉ lẩm bẩm Trời ơi, mình giết chết nó rồi Hắn đứng sửng một thoáng Đâm đâm nhìn Caron không cự quậy nửa thân trên trần mặt trắng bệt chiếc áo rách nát chiếc tất tục xuống mắt cá chân hai cánh tay và cổ giấy máu của Edie đứng trước cảnh tượng thê thảm đó hắn muốn nôn ói một ý nghĩ khiếp sợ thoáng qua trong óc nếu bọn cướp tìm thấy cô ở đây thì chúng treo cổ mình là cái chắc chúng không thể tin rằng mình nịnh cô ta là để tự vệ hắn loạn choạng đến bốc máy điện thoại và khi Ghost trả lời hắn thì thầm lên đây mau Sau đó, hắn lê gót đến giường cố trắng nhìn thân hình bất động dưới sàn. Tiếng chìa khóa quay trong ổ khóa làm hắn nhẹ người, đứng lên đảo lão, ra đón gus gus dừng phát ngay lại, lo sợ, la lên. Trời ơi là trời! Đôi mắt hốt quảng, y bước vào khép cửa lại nói tiếp. Cô ta chết rồi ư? Tôi... tôi... tôi không biết nữa. Eddie lắp bắp, trong hắn cũng phát khiếp, mặt mũi đầy máu, thấm cả dạ cổ áo sơ mi, áo vét. Anh hãy nhìn cô ta cào tôi như thế này nè. Cô ta điên, cô ta nhảy lên người tôi như một con mèo dại. Nếu tôi không đánh cô ta thì... Nhưng Gus không chú ý nghe. Những tập giấy bạc tung tóe khắp sàn lôi cuốn sự chú ý của y hơn. Y khoát mắt, nhìn Eddie, rồi quy xuống cạnh Carol cầm tay sa mạch và ngẩng đầu lên. Y nhăn mặt khi nhìn thấy các ngón tay cũng dính máu khi đặt nhẹ đầu Caron xuống sàn chui các ngón tay và chiếc áo rách của cô rồi thở dài đứng lên Edie bồn chồn hỏi cô ta anh đã làm cổ dở sọ rồi Gus cáo gắt nói ta sao anh định mạnh tay thế hả đồ giả mang cô ta chết rồi à Edie nhắc lại đầu gối như muốn quỷ xuống khi ngắn phải ngồi xuống giường Gút xa xầm nét mặt Sắp sửa chết rồi Không lâu đâu Cái phần dưới sọ bị lỡm xuống Eddie rùng mình Hắn than vãn. Cô ta định giết tôi Gút à Tôi bắt buộc phải đánh Tôi thề với anh là cô ta định giết tôi Anh hãy xem cô ta cào mặt tôi như thế này Đi mà nói với bạn cốm Nếu anh không tìm cách nào tự bào chữa tốt hơn Thì bọn cốm sẽ lùa nhanh Nhanh anh đó Vào phòng ngạc hơi đó nha Không Eddie kêu lên và đứng dậy Để tôi nói hết tranh rõ Không cần thiết Nói với tôi chuyện gì cũng vô ích thôi Tôi phải nghĩ tới khách sạn chứ không nghĩ tới anh Nếu bọn cốm biết chuyện này chúng ta sẽ đóng cửa khách sạn ngay lập tức Y tức giận nói Anh không thể làm cầm máu được à hỏng hết thảm của tôi rồi Eddie và buồn tắm lấy một chiếc khăn thấm máu trên mặt Hắn tuyệt vọng Phải đưa cô ta ra ngoài trước khi cô ta chết Không ai biết cô ta ở Santorio cả. Guit, xin anh đưa cô ta ra ngoài rồi quẳng vào một chỗ nào đó đi. Tôi! Guit kêu lên, để chịu nhốt hai mươi năm. Ồ, thật quá ít đối với tôi. Tôi có thể là thằng ngu đần, nhưng chưa đến nỗi ngốc nghếch như thế. Guit, tôi biết anh giải quyết được mà, tôi sẽ đền ơn anh. Trông kìa, anh lấy hết số tiền đó đi, chỗ đó cũng phải hơn hai mươi nghìn đô đó. Gus tội dạy ngạc nhiên quá đổi, cứ như y nhìn thấy nhân tập tiền lần đầu tiên, y hỏi Chắc cả hai người vừa mới đỡ nhẹ của nhà băng ra hả? Eddie gắt lên Tiền này của tôi, đưa cô ta ra rồi tôi cho anh hết, làm đi Gus đưa hai bàn tay, lùa dao mái tóc lơ thơ rồi thông thả nói Ừ, tôi nghĩ tôi có thể làm được Anh cho tôi hết tiền, nếu tôi rủ được người phụ nữ này cho anh Phải rồi, nhưng làm mau lên Tôi cố thử xem Gus nói và tỏ giải quyết định Y cúi xuống nhặt các tập bạc Dùng chân gạt thân hình Caron để lượm nốt Dài tập còn sót Eddie dặn dẹo tay và hét to Mang cô ta đi đã Đừng có mà quảng hốt thế Tôi mang cô ta ra cầu thang phụ Cô ta có một chiếc xe hơi để ở gara Tôi sẽ quăng cô trước cửa bệnh viện Nếu không có khả nào bắt gặp Eddie Tốt nhất là nên chuồn khỏi thành phố này Khi nói tiếp và nhát nốt tập giấy bạc vào cặp Nếu bọn cốm nhìn thấy anh với mặt như thế này Thì chúng sẽ hốt anh luôn đó Eddie rung rung bước đến cuối phòng Nhặt lấy chiếc cặp kia lắp đó sau chiếc ghế đổ Khi hắn cầm lên Gus đã ở sau lưng hắn Khoan đã anh bạn Tôi lấy cả chiếc cặp này nữa Eddie nha răng gầm gừ nói Và siết chặt chiếc cặp vào người Cái này là của tôi Con nhỏ đã đánh cắp nó Gus cười chế nhạo Thật buồn muốn chết được. Nếu có thì giờ, tôi sẽ nhỏ và giọt nước mắt khóc thương. Thôi nào, đưa đây. Eddie yếu ớt khải lại. Nhưng cái này là của tôi. Guse, anh không thể lột hết tôi được. Tôi chỉ còn có chỗ tiền này mà thôi. Phải có tiền tôi mới bỏ đi được chứ. Anh nói làm tôi thương tâm quá. Đưa ngay đây, nếu không tôi gọi cốm. Eddie giết chiếc cặp xuống sàn Thằng đê tiện. Cầm nốt đi và cùng chết chìm với nó không có gì nguy hiểm đâu. Gus nháy mắt nói. Edie tạm biệt, chúc lên đường may mắn. Trong một thời gian dài đừng để tôi nhìn thấy anh và cái mặt lở lép của anh. Điều đó làm tôi khổ tâm đấy. Nói xong, y cười rộ lên. Còn Edie dội giả chèn chuọn bước ra khỏi phòng. Cây đắng không nói một lời. Chương 44 Izmi đứng chờ trong phòng khách bệnh viện San Torrio. Căn phòng sáng sủa, thoáng mát, tiện nghi. Lão ngồi êm ái trong chiếc ghế dựa và nghĩ thật sung sướng nếu lão có được căn phòng như thế này. Lão cố suy nghĩ miên mang như thế để tránh khỏi nghĩ về Max. Lão được đưa đi bệnh viện trên chiếc xe cấp cứu không cho lão đi cùng. Lão phải lái chiếc parka và vì đã bao năm không lái xe nên lão thấy thật căng thẳng đầu óc. Chắc Max bị đứt gần máu bên bán thân bất tội thường xảy ra trong gia đình lão Ngày xưa Ismi đã bị một lần Khi thấy người bạn bị sư tử xé xác Nguyên nhân thì khác nhau Nhưng kết quả thì cũng như nhau thôi Nhưng lão vẫn hy vọng Max sẽ qua khỏi Ismi chỉ phải kéo lê chí chân trái Mà cũng đã thấy khó chịu rồi Huống chi tật bại liệt lại xảy ra Đối với con người nóng nảy như Max Cánh cửa mở ra em ru Và sơ bề trên bước vào Ismi có cảm tình ngay với gương, gương mặt phúc hậu của sơ Nhưng khi nghe sơ nói Lão sợ hãi không dám lắng tai nghe, chỉ đoán thoáng được vài lời. Bà nói về chuyện chảy máu vì giỡn động mạch cổ, về sự tê liệt ở phần thân trái, về hiện tượng mất cảm giác. Khi bà dừng lại, Ismi mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi, nhưng có nặng không? Nó có chết không? Bà sơ hiểu là lão không biết gì hết và lo sợ nên cố tìm cách trấn an lão. Không, ông ta không chết đâu, nhưng bị bài liệt lúc này thì chưa có gì chắc chắn nhưng hãy chờ ít lâu xem sao bà nói tiếp cô được phép thăm ông ta vài phút đừng làm ông ta trái ý ông ta cần được tĩnh dưỡng Max nằm trong một căn phòng nhỏ sáng sủa đầu dai hơi gác lên cao lá không nhận ra Max nữa phần trái thân bị dặn đi trong thật ghê sợ phía mép trái bị giật dẹo lên làm hở mấy cái răng đôi mắt rực như toé lửa lá bước tới gần Đôi mắt thật dữ tợn Đầy hận thù, độc ác Cô y tá Henneke đứng cạnh cửa sổ Gia mặt tháng nhiên Lão đặt tay lên thành giường Cha sẽ hết sức chữa chạy Và đến thăm con hàng ngày Con sẽ khỏi thôi Max nhìn lão không nói được Như nét hận thù không tắt trong mắt gã Lão Ismi thấy ngượng ngùng Và sợ hãi Cha không có ở đây lâu đâu Trời tối rồi Đấy uh, mai cha tới. Domo Max máy Nhưng muốn nói điều gì, Ismi nói, "Thôi, con không nên nói, con phải tĩnh dưỡng nha." Lão ngạc nhiên thấy mình khóc, Domo Max lại nhúc nhích cố sức thành tiếng, "Cút đi." Nhưng Ismi không hiểu được. Côi tái nhìn hai người, hiểu câu nói của Max. "Con chớ lo về tiền bạc, cha có để dành được một ít." cô y tá dắt lão ra cửa, lão nói: xin cô chăm nom dùng cho nó, con trai tôi đấy cô à. cô gật nhẹ đầu, hơi quay mặt đi để lão không thấy cô nhíu mày coi thường. cô thấy Max là một kẻ gây tổn, cô ghét hắn mà không hiểu vì sao, người cô nổi da gà khi ở gần gã. lão Ismi đi từ từ dọc hành lang, chốc chốc dừng lại đọc tên người bệnh gắn trên cửa phòng, lão quay lại. Để xem tên Max có được gắn ở cửa phòng như những người bệnh nhân khác không? Lão thấy một thanh niên cao to và một cô gái xinh đẹp lại gõ cửa nơi phòng ngay trước mặt phòng Max. Lão thấy có cảm tình với cặp thanh niên nọ. Lão cứ nhìn họ mãi cho đến khi họ đi vào phòng. Lão tò mò nhìn bán tên người bệnh ghi trên cửa. Khi đọc xong, lão giật nảy người như dẫm phải rắn. Veda và Maga cúi xuống nhìn Carol nằm dài, xanh xao bất động trên giường. Bác sĩ trưởng Cantor cầm tay bắt mạch nói với Maga, Tôi nghĩ phải tìm ông. Tôi đã nghe nói về cô Blendis rồi, và chợt nhớ ông là người quản lý tài sản của cô, nên tôi đã nghĩ phải điện ngay cho ông là phải. Maga gật đầu. Tình trạng cô ta xấu lắm phải không? Có lúc tôi cho là không thể cứu giãn nổi đấy. Cantor trả lời, Nhưng thật quá may là bác sĩ Carbriand, Chuyên gia nổi tiếng nhất nước và ốc não đang có mặt nơi đây Và ông ta chịu mổ cho cô Ông ấy tin là sẽ cứu được cô Veda bước chặt tay Maga to tiếp tục Bác sĩ Clapplin không cho là bộ não của cô bị thương tổn Tất nhiên là dứt nứt thật đáng lo ngại Nhưng bộ não không có vấn đề gì Nó chỉ bị ép lại Chắc là vì tai nạn ở chiếc xe cam nhông Nếu cuộc giải phẫu thành công thì người bệnh sẽ lấy lại được trí nhớ Bác sĩ liếc nhìn Maga thật có ý nghĩa Như thế là sau này cô ta sẽ không nhớ gì cả từ lúc bị nạn. Maga giật mình. Chắc ông nghĩ là cô ta sẽ không nhớ cả tôi nữa à? Cô ta sẽ không nhớ ai hết, không nhớ việc gì hết xảy ra từ tai nạn đó. Bác sĩ Cantor nhắc lại. Bác sĩ Claudian rất chú ý đến trường hợp này. Ông ta đã bàn với bác sĩ Trevor ở Glenville và nghiên cứu bệnh án của cô Blendis. Ông ta cho là bộ não chỉ bị ép lại. Nên hy vọng có thể chữa cho cô khỏi cả những lúc nổi cơn giận dữ Tôi rất mong được như vậy Cô ta gặp quá nhiều chuyện rủi ro Veda nói và cuối xuống hôn lên khuôn mặt tái xanh của Carol Nhưng có thể được không? Con thần nhúng dài Dù như ông ta cũng không được lạc quan cho lắm Ông nói Cuộc giải phẫu sẽ được tiến hành khoảng nửa tiếng nữa Sau khi ghé qua sự cảnh sát Ông bà chắc sẽ trở lại đây Lúc đó chúng ta sẽ biết thêm. Chương 45 Thành phố Santorio lâu lâu lại có những du khách kỳ lạ. Ông già Joe bán báo nơi ra đã thấy hết. Ông nhớ tới chuyện bà già có ba con mèo ba tư lẻo đẻo theo sao không lộn xộn gì hết. Ông nhớ tới người nữ kịch sĩ sau khi xuống tàu đập cha rượu lên đầu người lính. Ông nhớ được các tay giàu có Các tay biệt bợm, người lương thiện, kẻ cướp đường, nhưng theo ông thì nhân vật lạ nhất đến Sancturio phải kể là Kololi Prairie. Cololi đi cùng chứng tàu giới Veda và Maga đến nơi tắm biển trên bờ Thái Bình Dương này. Cô phải lấy hết khăn đảm mới quyết định lên đường được. Từ khi Carol đến gặp lại, nhất là khi Kololi đưa cho Carol xem tấm hình của Linda Lee, tâm hồn của người phụ nữ khốn khổ không lúc nào được thảnh thơi. Cô thấy xấu hổ tự trách mình sao lại để cho một thiếu nữ Như Caron đỏ sức một mình Với hai tên xúc vật nguy hiểm như bọn Sullivan Caron muốn trả thù bọn chúng Phải rồi Cô Loli cũng vậy Thế thì sao lại để cô ta đi một mình Tại sao Loli không đề nghị đi cùng Sau 3-4 ngày suy nghĩ như thế Cô Loli mới quyết định đi Santorio Để tìm Caron Cô phải thắng bao nhiêu là sợ hãi Lo lắng Từ nhiều năm nay Cô chưa bao giờ đi đâu, trang lấn trong đám đông, chưa bao giờ cảm thấy những khuôn mặt tò mò, bệnh hoạn nhìn vào cô. Ông già Joe sẽ kể cho bạn nghe về chuyện cô Loli đi ra khỏi ga, Mặc chiếc áo len đã cũ từ 20 năm trước, đội chiếc mũ đen lớn. Hàm rau cát ngắn của cô đã khiến cho già Joe khi nhìn thấy phải sưởng sợ, không biết có phải là ma không nữa. Cô Loli đứng cạnh ông già nhìn quan cảnh đường phố nhộn nhịp, Người qua lại ngược xuôi, nhưng các phụ nữ trẻ trong các trang phục tấm biển không che giấu gì nhiều. Cô Loli hốt hoảng thật sự. Và Cho là một người tốt, và tuy thấy hơi ngại ngùng khi phải tiếp chuyện với một nhân vật lạ lùng như thế, nhưng ông cũng hỏi xem cô ta có cần gì không. Cô Loli thấy rõ lòng tốt của ông, liền cho biết cô đi tìm Carol Blundis. Ban đầu, ông già nghi ngại nhìn cô, cứ tưởng rằng là cô hơi khủng. Ông không nói gì, chỉ đưa tờ báo cho cô. Ấn bản buổi trưa đó, có tin tìm được cô gái triệu phú nằm bất động trên xe trước cửa bệnh viện Santorio và người ta đang chuẩn bị giải phẫu để cứu cô. vừa đọc xong mẫu tin ấy, ngẩng đầu lên, cô đã thấy Ismigeza ở bên kia đường. Cô Loli nhận ra lão ta ngay dù đã xa cách nhau trên 15 năm. Cô hiểu ngay là Max không ở đâu xa nên cô cảm ơn sự giúp đỡ của già Joe dội dã bước tới gặp Ismi. Cô đi dược lên, rồi dừng lại nắm tay lão. Ismi nhìn cô trong vài giây rồi siết tay cô. Sự gặp gỡ giữa người đàn bà có râu và anh hề siết đã làm lộn xộn một chút trên hè phố. Ismi dội dã kêu một chiếc taxi kéo Lolli lên. Chương 46. Max Nằm dán mình trên giường bệnh viện Tâm trí dần giữ khung siết Chuyện như thế này mà lại xảy đến với gã Liệt người Tan tật suốt đời Cái gây ra chính là Carol Blancis Chính cô ta đã giết Frank Chính cô ta lấy hết tiền của gã Gã thấy tuyệt vọng cay đắng Khi nghĩ rằng từ nay gã không thể làm gì được cô cả Cô đã ở bên ngoài tầm tay gã Cả năm đó đã 8 tiếng đồng hồ lặng yên Mắt nhắm nghiền. Tâm trí ám ảnh về Caron, đã nhận ra là cô y tá đang đi trong phòng nhưng gã không chịu mở mắt. Không thèm nhúc nhích, gã toan tính trả thù một cách thật thỏa đáng nhưng nghỉ mãi vẫn không ra một biện pháp gì. Gã nghe tiếng cửa mở và hé mắt nhìn thấy một cô y tá nữa, chắc là cô trực đêm. Cô y tá Henneke dịu dàng nói, thật may, chị tới rồi, cái ông bệnh nhân ghê tổm này làm em nổi da gà. Cô kia gượng cười hỏi Gã ngủ hả? Ồ, ngủ hàng giờ rồi Gã chỉ có việc ấy là tốt thôi Nhưng chỉ nhìn gã thôi em cũng đã đủ thấy ấn lạnh mình rồi Max đoán cô y tá đêm tiếng lại gần giường Khu mặt gừng gúa của gã co lại nhưng không lộ ra ngoài Gã lắng nghe Cô y tá đêm nói Em không sợ đâu Tất nhiên không thể nói là hắn đẹp trai được Cô Henneke nói Để rồi chị xem đôi mắt gã Chị sẽ đổi ý ngay Chắc gã có giết người rồi Chưa bao giờ em thấy một đôi mắt đầy hận thù hung dữ như thế cả Ôi trời Giá mà chị thấy gã nhìn ông già gã Chị sắp làm em khóc lên đấy Cô y tá đêm cười nói Còn người bệnh kia thì sao Có phải là cô Karol không Phải Cô gái hưởng gia tài đấy Đẹp thật là đẹp Em chưa bao giờ thấy mái tóc đẹp như thế. Cô Henneke nói, cô ta được săn sóc ngay trong phòng. Chỉ cứ đến mà xem có đúng là em nói không. Bác sĩ Hunter cho biết đêm nay, ông sẽ đến. Cuộc giải phẫu thành công rồi, mất đến 5 tiếng đồng hồ đấy. Ông bác sĩ Krablim thật là giỏi. Cô ta sẽ trở lại bình thường thôi. Em muốn tham gia cuộc giải phẫu nhưng em lại bận ở nơi khác. Vừa nói, cô vừa ra dấu khinh miệt Chỉ Max lúc này im liềm bất động. Cô y tá đêm nói, để em đi xem một chút. Còn chị, chị về đi và mai nhớ tới sớm nhé. Hai người phụ nữ đi ra khỏi phòng và Max mở mắt ra. Hắn lóng tai nghe có tiếng thì thầm, tiếng cánh cửa mở ra và có tiếng cô y tá đêm kêu lên, ô, oh, đẹp quá chừng. Như thế là Carol Blondis ở ngay cạnh phòng hắn. Y nghĩ giết người bừng lên trong lòng Max. Nếu mà gã cử động được, nếu mà gã cử động được, nếu mà gã đến được nơi con nhỏ đang nằm kia, đôi môi gã giật giật, nhưng còn con y tá, phải loại trước đã. Gã nghĩ ngay kế hoạch hành động, chắc chắn gã sẽ thực hiện được. Gã muốn chống tay phải ngồi dậy, nhưng phía sườn trái lạnh nhắc, nặng nề quá. Gã cố sức lật được qua phía trái, như thế là gã nhìn được sàn nhà. Nếu để rơi mình xuống sàn Gã có thể lết được ra cửa Khi cô y tá trở vào Thì gã lại nằm ngửa ra Cô y tá này còn trẻ Mắt xanh có dáng hơi ngờ nghệt Cô vui vẻ nói À ông tỉnh dậy rồi à Tôi trực đêm ở đây Để tôi thu xếp cho ông Max dội nhắm mắt lại Sợ cô ta thấy được ý định giết người Trong mắt gã Cô y tá nói Để tôi trả đai dương cho Ừ Cứ làm đi, khi loại trừ được cô gái này thì gái có thể đến được Caron Blondis dù gái có phải chết đi chăng nữa cũng được. Max giơ tay phải lên, cô tá hỏi, ông định làm gì thế? Gã ra dối cho cô đến gần, nói thật khẽ để cô ta phải cúi sát xuống mặt gã gã gừ lên một tiếng, tay phải chụp lấy cô kéo lại, chân phải hất tấm chăng trùm lên mình cô đang dãy dụa. Cô mạnh hơn là gã tưởng khiến gã cố siết, siết thật mạnh trong khi cô dùng giấy. Không, không thể để nó thoát khỏi bàn tay đang bóp cổ, nếu không nó sẽ la lên. Phải làm nhanh, nó sắp tuột ra rồi. Max rút tay nắm lại, đập mạnh vào mặt cô gái như đập một cái đinh đóng trên tường. Cô y tá gần như ngất đi, chỉ chống lại một cách yếu ớt, rồi Max lại tiếp tục bóp cổ. Đôi mắt nạn nhân lồi ra ngoài trồng, Max vẫn siết mạnh. Tấm thân mảnh mai của người phụ nữ giật giật mấy cái. Max nhắm mắt tận lực siết. Bàn tay cô y tá giơ ra vậy vậy, mở ra, nắm lại, rồi lại mở ra mềm hoặc bất động. Cô vậy vậy vài cái rồi lăn xuống đất. Max ngã mình xuống giường thở dốc, đã thấy rõ là gã đã quá sức, nhưng bản tính hung ác bốc lên đã muốn hành động ngay. Không biết chừng ai đó sẽ vào đây, muốn thanh toán carol thì phải hành động ngay, nhanh lên. Nhưng gã vẫn chưa động đậy được, gã cảm thấy nghẹt thở, máu rần rật ở thái dương khiến gã nôn ẹ, choáng dáng. Gã nằm xuống, tay nắm chặt, ngón tay bấm vào da thịt, chờ cho hơi thở điều hòa trở lại, bỗng có tiếng chân ngoài hành lang. tìm hắn đập thành thịt như quả lắc đồng hồ trật nhịp nhưng rồi tiếng bước xa dần. Gã nghĩ, giá như có khẩu súng thì nhất định không ai ngăn được, gã không thể bỏ cuộc nữa, muộn quá rồi, phải làm đến cùng thôi. Gã hất chân sang một bên, lê mình nhẹ nhẹ ra thành giường nhìn xuống. Cô y tá trông thật là ghê rợn, khuôn mặt tím ngắt không hợp chút nào với mái tóc hung. Gã từ từ nghiêng mình để cánh tay phải chạm đất rồi bám vào đó mà lê ra. Nhưng còn cái chân liệt thì gã không đỡ được, đành phải để rơi phịch xuống sàn. Ngọt thở Khắp mình gã đau như một làng lửa tràn ngập Mặt mũi tối sầm Gã không nhìn rõ mình nằm trên sàn đã bao lâu Nhưng gã đã thấy tỉnh lại Thấy đầu gã gối lên tóc cô y tá cánh tay phải Chọn lên sát chết Gã rùng mình nhích ra Và lết trên chiếc sàn đánh xi si bóng Để ra ngoài cửa Gã lết thật nhanh Dù chân tay trái không còn cảm giác gì nữa Gã nhổm dậy Dặn nắm cửa Nhân san dừng lại thở. Giá yếu ớt rồi, máu đập như muốn dở thái dương, hơi thở khó khè. Trong lúc chờ đợi, gạt cảm thấy thù hận căm ghê gớm. Có ai đi trong hành lang? Gạt thận trọng hé cửa nhìn, một cô y tá đang lục tranh mình trong tủ áo, miệng hát khe khẽ. Được một chồng tranh, cô dùng chân khép cánh cửa lại rồi bước đi. Gã vừa định lê bước thì lại có tiếng chân, gã dội khép cửa, tựa vào trong chờ đợi, trong lòng hồi hộp chỉ sợ bị phát hiện. Gã nhìn vào phía đối diện cố tìm cách đọc hàng chữ ghi tên người, nhưng không được. Gã không biết caron nằm ở phòng nào, trong khi gã không thể đi suốt hành lang được. Gã tiến tới dãy trước mặt, mong chờ sự may rủi. Cả tòa nhà vắng lặng, không một tiếng động, gã cố nén một hơi thở dài, và... Lê bước ra ngoài hành lang. Chương 47 Nếu cô bây giờ gặp nó thì chắc cô không bối rối như thế này đâu, Ismi nói. Tôi biết nó không phải là đứa tốt nhưng bây giờ thì... Lá bỏ lĩnh câu nói, đầu gục xuống buồn rầu. Cô Luli dẫn đi qua đi lại trong phòng, tay nắm chặt, mặt chảy dài. Họ đang ở trong một căn phòng trống trơn Ismi thuê chỉ để ở gần đứa con. Họ nói chuyện mắt suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Cô Lully nói, tôi biết hắn hơn ông, hắn thật con ông, nên dù sao ông cũng có tình với hắn. Cô đưa tay lên sờ và hàm râu tự cạo, hắn là một con quỷ dữ, con quỷ của tội ác như Frank. Frank chết rồi, Ismi nói và làm dấu thánh. giá như thằng Max cũng chết luôn cho rảnh. Cô lẩm bẩm, hắn mà còn sống thì Caron còn gặp nguy, tôi cảm thấy rõ điều đó, Ismi, tôi biết rõ điều đó. Nó bị liệt rồi Lão già nó nhấn mạnh Tại cô không thấy đó thôi Đến lên tiếng nó cũng không nói được nữa là Hắn là thằng Max Cô Loli nói tôi sợ lắm Cứ nghĩ đến chuyện Carol phải ở trước mặt hắn Quá gần đấy Ông Ismi ạ Nếu hắn biết thì Ismi gừ gừ à, Cô cứ nói quá Tôi đã nói là nó không cử động được nữa Tôi biết cô hãy nhìn tôi xem Max còn cực hơn tôi đến 10 lần Cô Loli mở vali, rút ra con dao lớn chìa cho Ismi Với một con dao hắn có thể làm gì cũng được Tôi giữ con dao này, con dao trong hàng trăm con dao của hắn Không đi được, nhưng hắn vẫn có thể ném dao được Có vũ khí như thế này thì hắn làm gì cũng xong Ismi dặn dạo tay chân Cô hành hạ tôi quá mức cô cứ ưu mà không có lý do gì cả Nó không có vũ khí, nó không có dao Không có gì hết Không có gì xảy ra cho cô gái khi đâu Cô Loli lườm lão Tôi đến bệnh viện đây Tôi không cảm thấy yên tâm chút nào Giá như không gặp ông thì tôi đã đến thẳng đấy rồi Ismi nhộm vậy Cô làm gì ở đấy Cô nói cho họ biết nó là ai Ôi xin cô đừng làm thế Tôi có bổn phận phải báo cho họ biết để đề phòng Tôi không tin nắng chút nào Ismi nắm lấy tay cô gian này Xin cô đừng nói Nếu biết thì họ sẽ không chữa cho nó Nó có tên trên cửa phòng Nó có y tá đặc biệt Nó bệnh nặng lắm Loli Xin cô rủ chút lòng thương con tôi Nhưng hắn không thương hại tôi chút nào Cô Loli dịu dàng nói Nhưng mà bây giờ hắn không còn làm hại gì được ai nữa Có thể đó cũng là điều may cho nó Khi nó đỡ rồi Tôi sẽ mang nó đi Bố con tôi sẽ làm lại cuộc đời Tôi gian cô, cô đừng nói Ai bảo ông có đứa con như thế? Cô Loli nổi giận không kiềm nổi. Tôi đã báo trước rồi, ai bảo ông lấy người đàn bà đó? Tôi đã nói con mụ đó không ra gì hết và chính ông cũng thấy đó, Xong không nghe lời? Cô có lý, đáng lẽ tôi phải nghe lời cô lúc đó, nhưng bây giờ làm thế nào, Loli, tương lai tôi không còn gì nữa, tôi có một ít tiền, tôi thấy tôi già quá, vô ích quá rồi, Loli ơi." Mặt cho lão nói, Loli nhẹ bước đến cửa. Quay lại lần cuối nhìn người hề già rên rỉ. Chúng tôi phải làm sao đây? Cô có lý đấy. Chắc suốt đời nó như thế đó. Suốt đời làm hại người ta. Loli không nghe gì nữa. Cô bước xuống thang gác như chạy và chưa ra tức cửa đã chợt nhận ra là tay vẫn còn cầm dao. Cô vội giả giấu nó dưới áo choàng. Hai tay chào bằng cách thúc cùi chó vào nhau khi thấy cô Loli bước qua tiền sẵn. Đây là một cái ổi chơi chứ khách sạn nổi gì, đàn bà ở đây cũng có râu thế không? Cô Loli không quan tâm tới lời bình phẩm đó. Cô bước ra đường gọi taxi đến bệnh viện Santorio. Người gác cổng nhìn cô với dáng ghê tổm, pha lẫn sự kinh miệt. Giờ này không cho ai vào, mai cô lại. Giám đốc nghỉ còn y tá trưởng đang đi thăm bệnh. Rồi hắn đóng sập cửa. Lolli nhìn tòa nhà với hàng ngàn cửa sổ sáng trưng. Đâu đó trong khối nhà mênh mông này, Max đang ở đó và trước phòng hắn là Karon. Cô bỗng linh cảm về mối nguy hiểm sắp xảy ra. Cô biết rõ Max, nếu gã biết Karon ở bên mình thì gã sẽ tìm mọi cách để sát hại cô. Cô Lolli đập mạnh chiếc mũ xấu xí lên đầu rồi tuồn mình qua nhà người gác như một cái bóng tiến đến tòa nhà chính. Chương 48 Max đã tiến đến được cánh cửa trước mặt, rướng mình nhìn lên bản đề tên. Khi thấy hàng chữ Karol cả người gã tràn ngập niềm hân hoang đắc thắng và hận thù. Đúng rồi, nó ở đây rồi trong tầm tay gã. Gã xoay nắm cửa, lết vào và khép cửa lại. gian phòng sáng lờ mờ. Chỉ có một ngọn đèn xanh phía trên giường, chiếc giường đặt ở giữa phòng. Bên cạnh là cái bàn tráng men và chiếc ghế dựa gã chăm chú nhìn vào giường. Gã bò tới, nhưng bỗng giường lại. Chiếc giường quá cao đối hắn bây giờ. Có rướng lên cũng chỉ giới tới tấm nệm. Gã chống tay phải, thấy được caro nằm dài trên ấy, nhưng cánh tay trái bị tê liệt không thể nắm cô được. Cô nằm nửa người, kéo chăn lên đến tận cầm. Gương mặt trắng như tuyết dưới ánh đèn xanh, như mặt người chết. Nhưng vẫn xinh đẹp, bình thản Chỉ thấy lòng ngực cô lên xuống nhẹ nhẹ theo nhịp thở Băng quấn khắp đầu trai gần hết mớ tóc kỳ diệu Max không chú ý đến điều ấy Gã chỉ không mỗi một ý nghĩ là kẻ đang nằm đấy cần phải giết chết Nhưng không thể nào giới tới được khiến gã giận rung lên Gã nắm lấy sông giường đu lên Nhưng tấm thân tê liệt quá nặng nề Gã như muốn ngất đi Gã nằm dưới đất nhắm mắt lại Cô nén chịu, tiếng mạch máu đập như muốn dở Thái Dương, suy nghĩ tìm cách giới tới Caron. Phải đẩy chiếc ghế đến bên giường mới giết được nó, gã nghĩ. Gã đang bò tới chiếc ghế thì chợt nghe có tiếng động, gã ngừng lại lắng nghe. Cô lo đi dội ngoài hành lang, bồi hồi lo lắng muốn hụt hơi. Không ai thấy cô lẻn vào bệnh viện, nhưng nhiều lần cô suyết bị bắt gặp. Cô chợt giật mới tìm ra được khu bệnh nhân. Nhưng vì Ismi cho biết Max ở lầu 3, nên cô lẻn theo thang cứ quả đi lên để không ai bị bắt gặp. Cô hấp tấp tìm tới phòng có tên Max. Cô quyết định tìm hắn trước tiên, nếu gã bệnh đến mức như Ismi nói. Thì cô không tố cáo gã, nhưng Loli biết gã quá mà. Ismi thật thà dễ tin còn đối với Loli thì Max khó có thể trở thành kẻ vô hại được. Cô bỗng dừng lại, phòng Max kia, cô lắng nghe không thấy gì hết và bóng rung lên. Cô nhớ tới lần Max đến vừa rồi, nhớ tới đôi mắt lạnh lùng, độc ác của gã, nhớ tới cách gã dục đánh cô, không kịp lẩn tránh, cô chợt đưa tay nắm con dao và mở hé cửa nhìn vào. Xác cô y tá nằm dài ở chân giường khiến Loli như nghẹt thở. Trên giường trống không và cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đến kịp lúc không? Loli hiểu là không thể để mất một giây nào cả nên lắc mình như để rũ cơn hốt hoảng. Cô quay mình, nhảy dục qua cửa đối diện. Cô không kịp nghĩ đến bản thân nữa, chỉ chăm chăm vào việc cứu Caron. Cô mở cửa, nhào vào căn phòng sáng mờ mờ. Max ngồi thu lưu trong bóng tối, nhận ngay ra cô và cô nén một tiếng kêu giận dữ khi thấy cô Loli định cản trở công việc của gã. Gã biết cô chưa nhìn thấy gã ngay vì mắt chưa quen với bóng tối. Phải khử cô ngay mới hoàn thành được. Gã nứng thở lết tới. Nhưng vào lúc sắp túm được cô lô thì cô nhận ra gã. Cô không biết cái gì đang tiến đến cô, chỉ thấy một khối lù lù đe dọa nhưng đoán ngay ra là Max. Cô lùi lại, người lạnh toát. Cánh tay Max chỉ chộp được tà áo lô ly trong khi quảng hút, cô chồm tới. Con dao đâm lúc thẳng vào người gã. Lưỡi dao xuyên thịt, sát ngay cạnh xương sườn gã và cắm phập xương sàn gỗ hai con người nhìn nhau một thoáng, rồi Max duung tay đập vào đầu cô Loli ngã người ra, gã quặn hốt thực sự, máu chảy trào ra bên sườn, hình như đã cắt phải một động mạch. Con đàn bà dũng về, tay nghề như gã mà đâm thì đâu có như thế được. Cô ta có cái thế làm gì ra cũng được mà vẫn không xong. Gã nắm cán dao, nhăn nhó đau đớn và không cảm thấy lửa dao xuyên qua thịt, nhưng dù sao. Gã cũng có trong tay một vật mà gã muốn có Con già ngu đần đã cung cấp cho gã thứ vũ khí Mà nếu không có thì gã không làm gì được hết Nhưng cô Loli đã cấm gã dính cứng vào sàn Không thể rút ra được Gã cảm thấy sức yếu dần Trong khi máu cứ chảy tuôn tràn Gã điên cuồng lắc chiếc dao Trong khi cô Loli từ từ gượng dậy Mọi việc đổ dở hết rồi Gã chửi rủa hết lời Tuy không thốt ra thành tiếng được Cô Loli đã đứng dậy Chiếc mũ lệch ngang, mắt mờ đi vì sợ hãi, dựa lưng vào giường trắng giữa Max và Caron. Max dùng dãy lôi con dao ra, và mắt sáng quắc lên khi thấy nó được rút lên từ từ. Cô Loli thở hồng hộc. Không, buông dao ra! Max cười nhạt. Giật mạnh cán dao, cô Loli thấy rõ dáng đắc thắng của gã. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu gã có lưỡi dao? Cô tuyệt vọng nhìn quanh, tìm một thứ gì làm vũ khí. Có một bình oxy nơi góc phòng. Cô dậy, quay người qua, chạy dục thật nhanh, rồi quay phát lại. Cùng lúc ấy con dao đã rời sàn gián, mắt lăn mình ném mạnh. Cô Loli thốt lên một tiếng khàng khàng, tay dơ bình oxy lên. Trong khi con dao cắm phập vào bộ ngực lép xẹp của cô, cô lặng người trong một lúc cái chai dơ lên đầu, cán dao ló ra ngoài áo, mắt cô mờ đi, rồi cái chai đập xuống sàn, trách người Max chừng găng tay, cô Lolly ngã xuống đất. Max từ từ bò đến bên cô, cúi xuống khạc một bãi nước miếng vào mặt cô, gã biết cô đã đâm gã một nhát tử thương, máu chảy ra nhiều lắm rồi, người đã hơi cứng, sự sống dần dần xa lìa gã, nhưng gã còn một chút thời cơ, miễn là phải làm nhanh lên. Nếu gã rút được con dao trên người cô Loli, có lẽ gã còn đủ sức để phóng con dao. Từ chỗ gã nằm, Caron là một cái đích thật tốt. Gã lại nắm con dao cố sức rút ra lần nữa. Cán dao nhảy nhụa máu, nhưng gã cố sức rút được con dao. Lúc này, gã yếu sức đến nỗi chỉ đủ dơ con dao lên. Gã quay lại nhìn khắp phòng. Bỗng nhiên, gã nhớ lại thời gian làm việc cùng với Frank ở gánh xuyết. Cô gái nằm dài với làng ánh sáng xanh mờ Nhắc gã nhớ lại cô gái ngày trước đứng dựa trên tấm dáng Để gã phóng những con dao sáng loáng quanh mình Gã nhớ lại hôm gã nhắm thật kỹ cái cổ của cô gái hiện mờ mờ trong bóng tối Một cú thật tuyệt vời Lúc này gã cũng sẽ ngắm đúng như thế Dù rằng người gã đang chết dần Cha gã nói không biết bao nhiêu lần Trên đời này không có ai ném dao được như con Không bao giờ cho thấy con lệch đích một khi con nhắm kỹ Max nghĩ vậy Và gã thua hết tàng lực Cái đích thật không khó lắm Gã thấy rõ cổ caron ngay phía trên tấm ra trắng Nhưng khốn thay con dao nặng nề làm sao Max cố gượng lần cuối Đua đưa lưỡi dao Rồi Dừng lại Một cơn gió lạnh bóng luồn vào phòng Và Max thấy một bóng đen Rồi một dáng người hiện ra Trong góc căn phòng ánh sáng nhòa lên Max tuyệt vọng nắm chặt con dao Tóc dựng lên Một luồng hơi lạnh chạy suốt người. Frank đã hiện ra ngoài bóng tối. Frank mỉm nụ cười của con người béo tốt. Frank với chiếc áo tròn đen, Cái mũ da đen, Đôi ống quần đen chân doi. Đã quá sức mày rồi. Frank nhạo cợt. Bây giờ mày không thể nào đạt được mục đích nữa rồi. Max hằng học nhìn Frank. đưa đưa con dao, Bộ óc ra lệnh cho các bắp thịt thi hành. Lệnh vô ích thôi. Con dao tuột ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của gã. Trễ rồi, trễ rồi, Max à. Frank lên tiếng thầm thì trong bóng tối. Con dao rơi xuống đất, cánh tay Max hạ xuống, bất động. Nào, Max, đến đây, đến đây đi. Đi với tao, Frank thúc giục, tao đợi mày đó. Trước khi chết, Max cười thỏa mãn nghĩ rằng gã không hổ thẹn với danh hiệu. Gã không nhắm trượt đích vì chưa phóng dao Một lúc sau, Caron bừng tỉnh và mở mắt. Từ trên giường cô không thấy được quan cảnh khủng khiếp quanh mình. Cô nằm đó đợi người gác đêm. Tâm trí bình thản nhẹ nhàng, không chút bận biểu gì về quá khứ. Quý thính giả thân mến! Quý vị vừa nghe xong tập cuối của quyển tiểu thuyết Đó Lan Rừng Nổi Loạn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất mong đã đem lại cho quý thính giả những giây phút hồi hộp, gây cấn và hấp dẫn của nhà văn James Harley Chase. Chúc sức khỏe. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý thính giả tại phòng đọc truyện với những tác phẩm kế tiếp của dòng truyện trinh thám hình sự. Chúc ngủ ngon.